Tác phẩm Trường Sinh của tác giả Phong Ngự Kiều Thu, do nhóm Đạo Hữu tại Facebook Góc Truyện Biên Dịch hiệu đính bởi có lẽ tôi yêu em, Bobina qua giọng đọc MC Sở Nguyên. Các bạn thân mến, trong tập trước, sự việc cát vương Lý Bảo cố ý đi cạnh trò chuyện với Trương Mặc đang khiến cho Trường Sinh rơi vào thế khó. Ngoại trừ sự tức giận vì có người ngang nhiên khiêu khích bản thân, Trường Sinh còn phải tính đến hậu quả của việc trừng trị cát vương Lý Bảo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 Tổng quốc thân vương Nghe được lời của Trương Thiện Trường Sinh không có trả lời Thậm chí chưa gần đầu ra hiệu Bởi vì xung quanh có quá nhiều người Không thể để cho đám người phát hiện Hai người đã có trò chuyện Nếu không sẽ có người hoài nghi Sự tình hắn làm sau đó Là do Trương Thiện gợi ý Lần này Tiến lên tiếp chỉ chỉ có vài chục người Trong đó có không ít đạo môn tiền bối Là Trường Sinh nhận ra Nhưng hắn đi tới gần Lại chưa từng cùng mọi người chào hỏi Cũng không cùng chương mặc nói chuyện Mà là đi thẳng tới trước mặt Lý Bảo Lạnh giọng đặt câu hỏi Người là ai Lý Bảo mặc dù có chút kiêng kỵ khí thế của trường sinh Lại cũng không tin tưởng trường sinh Dám hương hắn động thủ Một mặt khinh thường trên dưới dò xét trường sinh Người chính là cái kẻ có tên không họ Trường sinh hay sao Ta nổi danh Cũng có họ Hoàng thượng đã ban thưởng cho ta họ Lý Trường sinh cũng không đóng lòng động thủ Đánh trận phải sư suốt hữu danh Đánh nhau cũng phải sư suốt hữu danh Nhất là đối phương còn là thân vương Càng không thể vô não xúc động Đi lên liền đánh Hoàng thượng cử động lần này Đúng là có quá nhiều qua loa Đại đường ta, quốc họ Khá có thể tùy tiện ban cho người không rõ nay lịch Lý Bảo vinh vàng đắc ý Rất là ngạo mạn Kỳ thực Lý Bảo nói ra lời này Trường sinh đã có thể động thủ Nhưng hắn lại cưỡng ép để lại lửa giận Thân phận đối phương đặc thù Nhất định phải chắc chắn gán tội danh cho đối phương Để sau đó tất cả nguồn quan không còn lời nào để nói Không cách nào lên án hắn mới được Trường sinh cũng không hy vọng Lý Bảo nói ra thân phận của mình Bởi vì nếu như Lý Bảo nói ra thân phận Hắn liền không cách nào động thủ Cho nên hắn cũng không truy vấn thân phận của đối phương Mà là chỉ vào trước mặt nghe mặt nói Hoàng thượng đã hàng chỉ tứ hôn chân mặc cho ta Nàng chính là phụ nữ có chồng Người tốt nhất cách xa nàng một chút Trường sinh nói xong Lý Bảo cười lớn Haha Chưa bái đường động phòng Liền không có vợ chồng chân thực Ta lần này trở về kinh thành Chính là để thỉnh hoàng thượng Thu hồi mệnh lệnh đã ban Hoàng thượng chính là thiên hạ tổng chủ Nhất ngôn kiểu Đỉnh Thánh chỉ hoàng mệnh Hã có thể nói đổi liền đổi Trường sinh nói <cười> Ai nói thánh chỉ hoàng mệnh Liên đổi không được Lý Bảo có ý Ở trước mặt trường mặc khoe khoang Cho nên vinh váo trùng thiên Thật tình không biết trường sinh Chính là đang đợi hắn cuồng vọng thân ngôn Đợi y vừa giất lời Lập tức đề khí gầm thét Lớn mật cuồng đồ Lúc trước nội thị truyền chỉ Người xem thường hoàng uy Vô cớ không quỷ Tội tại khi quân Sau lại nhục mạ hoàng thượng Lên án hoàng thượng làm việc qua loa Cũng thuộc tội khi quân Lần này vậy mà khẩu suất của ngôn Mưu toàn bức bách hoàng thượng Cải biến ý chỉ Vẫn là khi quân Như thế đại nghịch bất đạo Còn không bó tay lĩnh trưởng sinh nói còn chưa dứt lời Liền bị đánh Hơn nữa còn bị đánh rất nặng Trực tiếp tại chỗ lăn chuyển hai vòng Mới ngã trên mặt đất Hắn là cố ý muốn ăn đòn Nếu không sẽ không cố ý Ở thời điểm nói chuyện Nước bọt bay loạn, còn cố ý phun tung tué lên mặt của Lý Bảo Đừng nói là thân vương, chính là người bình thường Bị người khác phun một mặt đầy nước mọt cũng nhịn không được mà động thủ Lý do động thủ rốt cuộc tích lũy đã đủ Tất cả mọi người nghe được trường sinh nói Cũng đều thấy được là Lý Bảo động thủ trước Sau đó, lên đến phiên trường sinh động thủ Sau khi ngã xuống đất, đầu tiên là nằm ngửa dây lát Lập tức một cánh tay chống đất Xoay người mà lên Trực tiếp bắt lấy cổ áo lý bảo Ném văng ra ngoài Cùng lúc đó cao giọng la lên Kẻ này đại nghịch bất đạo Nhục mạ hoàng thượng chư vị chân nhân mau đem bắt lại Theo luật trị tội Nghe được trường sinh la lên Trương thiện cùng đám người chương mặt Đều âm thầm khâm phục Trường sinh kêu lên một câu này Ngang với việc cho bọn hắn giải vây Nếu như không kêu một tiếng Tiếp xuống trường sinh đánh lý bảo Bọn hắn không ngăn cản Chính là đồng đả của trường sinh Lần này trường sinh kêu gọi hỗ trợ bắt người Bọn hắn cũng không bắt người Cũng không ngăn cản Ngang với việc bảo trì trung lập Ai cũng không giúp Lý Bảo là thân vương Tự nhiên có võ tướng thiếp thân bảo hộ Nhưng bọn hắn phản ứng chậm một bước Đợi đến lúc bọn hắn lấy lại tinh thần Lý Bảo đã bị trường sinh Từ trong đám người ném ra ngoài Bọn người đại đầu đã sớm chờ đã lâu Mắt thấy những tên võ tướng, ý đồ lao ra Nghĩ cách cứu viện Bốn người lập tức lao nhanh mà tới Đao kiếm ra khỏi vỏ Lớn mật phản tặc Dám nhục mạ hoàng thượng Các người cũng muốn trợ trụ vì ngược hay sao Lúc này trưởng sinh đã vọt tới phụ cận Lý Bảo Bắt đầu động thủ Những tên võ tướng tự nhiên không thể Chơ mắt nhìn chủ tử bị đánh Lập tức rút ra tùy thân binh khí Cùng đáo người đại đầu chiến đấu một chỗ Trước mắt bao người Trường sinh cũng không thể ập xuống đánh tàn bạo Hắn lúc này đánh ngụy Trang là bắt người Không thể để cho người khác phát hiện Hắn là một lòng một dạ muốn đánh người Lý bảo vậy mà cũng có hồng sắc linh khí Cũng biết một ít thô thiện võ công Thế là trường sinh giả bộ cẩn thận đọ sức Phạm nhân chống lệnh bắt Cũng cần phải chế trụ mới được Thế là Lý bảo liền trước sau chịu đá Trên dưới bị đánh Nếu như Lý Bảo lúc này nằm dạp trên mặt đất Trường sinh cũng sẽ không thể lại đánh hắn Nhưng kẻ này không muốn trước mặt mọi người bị mất mặt Nhất là không muốn trước mặt trường mặt bị mất mặt Liền rút ra trường kiếm, kêu to vùng chặt Đây trở thành cái cớ để trường sinh đánh hắn Rõ ràng có thể bắt được đối phương cổ tay đoạt lấy trường kiếm Lại vẫn cứ không công cổ tay, chuyên dẫn đánh mặt Hơn nữa thời điểm ra chiều Vẫn cố ý chậm hơn nửa phần Để cho Lý Bảo trường kiếm trong tay Đem quan phục của mình cắt thủng trăm ngàn lỗ Đám quan võ tùy hành Lý Bảo Bị đại đầu ngăn lại Không thể tiến đến cứu viện Dưới tình thế cấp bách Chỉ có thể hướng Trương Thiện Lúc này đang hô to chớ động thủ Để xin giúp đỡ Trên chân nhân nhanh cứu vương ra Nghe được bọn họ cầu cứu Trương Thiện đành phải lần nữa lên tiếng hô to Mệnh lệnh cho Trường Sinh dừng tay. Trường Sinh biết Trường Thiện chỉ là làm dáng, đương nhiên sẽ không dừng tay. Mấy hiệp xuống đã đem Lý Bảo đánh cho mặt mũi bầm dập. Đồng thời với lúc Trường Thiện la lên, phe mình đạo nhân cũng nhao nhao vây đến bên ngoài của hai chiến đoàn. Lo lắng kêu la, phô trương thành thế. Mắt thấy không thể quát bảo ngưng lại. Trường Thiện đành phải hướng quan võ tùy hành Lý Bảo, hồ. Hoàng thượng đã hạ chỉ Miễn đi Lý Trường Sinh đạo tịch Hắn không phải là đạo nhân của Long Hồ Sơn Không còn nghe hiệu lệnh của ta Lúc này Chuyển chỉ thay giám Cùng với cấm vệ Còn không có rời đi Mắt thấy ngoài cửa Đã loạn thành một đoàn Cấm vệ liền ý đồ tiến lên khuyên can Nhưng lần này đến đây chuyển chỉ Chính là chú Công Công Chú Thanh Nguyên Cùng với nghe chác trước đây Có quan hệ cá nhân Nghe ra sau khi đi tê vực Kẻ này liền cùng trường sinh có nhiều thân cận. Hắn cũng phát hiện trường sinh là dùng việc công để báo thủ riêng. Đương nhiên sẽ không cho phép cấm vệ tiến lên ngăn cản. Mà là hướng bọn hắn hô to. Tai họa rồi, tai họa rồi. Mau kỹ ngựa hồi cung khởi bầm hoàng thượng. Cát vương nhất thời sơ sẩy thiếu cấp bậc lễ nghĩa. Vô tâm lời nói làm nhục hoàng thượng. Bây giờ đang cùng phiêu kỵ đại tướng quân đánh nhau ở cửa nam. Chu cung cung cuống họng vịt đực hô to thời điểm. Là nhìn chằm chằm vào Trường Sinh Hắn nói như vậy Không thể nghi ngờ là đang thiên vị Trường Sinh Hắn phải xem Trường Sinh có thể hay không Nghe đến lời của mình Nếu như không nghe thấy Hắn liền lại tiếp tục giúp Trường Sinh mặc dù cùng Lý Bảo đánh nhau Đến mức khí thế ngất trời Kỳ thực ngoài nhanh Trong chậm, rất là rảnh ràng Nghe được lời của Trung Công Công Lập tức quay đầu nhìn hắn một cái Hai người ánh mắt ngắn ngủi tiếp xúc chu Công Công trong lòng an tâm Không có phí công hỗ trợ Trường sinh là có tiếng hào phóng Việc này qua đi Khẳng định sẽ cho hắn chỗ tốt Chủ công công biết Nơi đây không nên ở lâu Xác định mình không có phí công hỗ trợ Liền cùng với cấm vệ tùy hành Vội vàng trở về Tiến cung báo tin Trường sinh tự nhiên không thể chế trụ Lý Bảo Bởi vì một khi đem Lý Bảo bắt lại Sự tình liền không cách nào kết thúc Nhưng đánh thêm hắn mới quyền Vẫn là có thể Đều nói Đánh người thì không đánh mặt Hắn lần này lại chuyên nhằm vào đầu Nhất định phải đánh cho ra hỏa này Diện mục bầm tím Không thấy được người Lúc rảnh rỗi Trường sinh liếc trộm trương mặt Chỉ thấy trương mặt vẫn đứng tại nguyên chỗ Người khác còn giả bộ làm dáng Nhưng nàng ngay cả giả Cũng chẳng muốn Hơn nữa cùng trường sinh ánh mắt tiếp xúc Còn vụng trộm bỉ môi ra hiệu cho trường sinh Hùng hăng đánh Thông qua phản ứng của Trương Mặc Không khó coi ra Nàng đã bị Lý Bảo dây dưa nhiều ngày Trong lòng liền có thêm tức giận Nhưng nàng cũng không tiện Tự mình động thủ Mà Trương Thiện cũng rất ghét kẻ này Nhưng cũng không thể đem kẻ này đánh đuổi đi Nếu như Trương Mạc thay đổi tâm ý Trường sinh cũng liền không quan trọng Sự tình gì đều đã làm được Nhưng vấn đề là Trương Mạc không có thay đổi lòng dạ Vậy thì phải cho mình cùng với Trương Gia Huynh muội một con đường rút lui. Lý Bảo là thân ca ca của hoàng thượng, dù là đánh tàn bạo một trận đều có thể chiêu ra tai họa. Nếu quả thật đem kẻ này giết đi, vậy thì không phải là dũng cảm gan dạ, mà là điếc không sợ thuốc nổ. Không nói những cái khác, hoàng thượng nơi đó liền dung không được hắn. Một kẻ ngay cả thân vương cũng dám giết, có thể hay không, ngay cả hoàng thượng cũng dám giết. Lần này Lý Bảo xuất hành là mang theo binh sĩ về đội. Mắt thấy Lý Bảo gặp nạn mà phe mình tướng quân lại bị đám người đại đầu quân lấy. Vệ đội liền hướng cửa nam di động. Có thể gây sự, không tính là bản sự. nháo ra chuyện mà còn có thể thích đáng giải quyết tốt hậu quả mới gọi là bản sự. Mắt thấy các vương vệ đội bắt đầu di động. Trường sinh cuối cùng lại cho Lý Bảo một quyền, đánh hắn máu mũi chảy ngang. Trường Thiện mặc dù so với Trường Sinh lớn hơn rất nhiều Nhưng cùng với tên em rể Lại có nhiều ăn ý Đoán được hắn muốn làm gì Liền cao giọng hô Lý Trường Sinh mau dừng tay Đây chính là các vương điện hạ Hình trưởng của đương kim hoàng thượng Nghe được lời của Trường Thiện Trường Sinh lập tức dừng tay Hướng tên Lý Bảo Đang diện mục bầm tím máu mũi chảy ngang chắp tay trào Nguyên lai like là vương gia thiên tuế Ngài làm sao lại không nói sớm Lý Bảo làm sao có thể không biết Trường sinh đang giả vờ Bị đánh thành đầu heo như này Trong lòng phận nộ không thể lắng lại Huy kiếm chặt chém Ta giết người Cái tên tiểu tạp chủng Có tên không có họ Trường sinh mục đích đã đạt đến Đương nhiên sẽ không cùng Lý Bảo dê dưa Mắt thấy Lý Bảo huy kiếm đánh tới Liền xoay người chạy Hắn chạy ở phía trước Lý Bảo truy đuổi ở phía sau Đám người đại đầu biết trường sinh đánh đủ rồi Liền bước ra lôi lại Không ngăn cản những võ tướng kia Võ tướng tùy hành Giành lại được tự do Lập tức xông lên hộ giá Lý bảo hận bọn hắn tới quá muộn Thấy bọn hắn chạy tới Huy kiếm liền chặt Trực tiếp đem cánh tay trái của một tên võ tướng Chém xuống Trường sinh không có hướng chỗ không người chạy Mà là xuyên qua cửa nam chạy vào trong thành Người trong thành nhiều Hắn để cho tất cả mọi người đều biết được Hắn đã đem Cát Vương đánh một trận Nếu như ngay cả trường sinh góc áo Đều độ không đến Lý Bảo khả năng liền không còn đuổi Nhưng trường sinh cố ý để hắn Đem quan phục của mình Đâm thủng trăm ngàn lỗ Khiến cho Lý Bảo cho rằng Có khả năng giết chết được hắn Dưới sự cuồng nộ nổi trận lôi đình Theo đuổi không bỏ Sau khi vào thành Trường sinh trực tiếp chạy hướng Hoàng Cung Vừa chạy vừa tấp nập hô to Chỉ nói Cát Vương tha mạ Nếu như hắn không kêu Dân chúng trong thành khả năng còn không biết Kẻ tóc tay bù xù Đi theo sau diện mục bầm tím Chính là Cát Vương Lý Bảo Là lên như thế Ngang với việc cáo chi cho đám người Biết được ta đã đánh Cát Vương Lý Bảo tự nhiên biết Trường sinh mục đích Tức giận tới tam hồn xuất hiếu Điên cuồng sôi máu Hận không thể lăng trì hắn mới được Hai người chạy ở phía trước Đằng sau có đám người đại đầu Cùng với các tướng quân bảo hộ Bởi vì Lý Bảo khí nộ phát cuồng Đã địch ta không phần Mấy vị tướng quân liền không dám tới gần hắn Chỉ dám ở phía sau Theo từ xa Mà đám người đại đầu liền biết Trưởng sinh muốn Lý Bảo mất mặt Nhìn như hung hiểm Kỳ thực cũng không có nguy hiểm Liền cố nén ý cười dục ngựa chạy theo Trưởng sinh không kêu các vương tha mạng còn tốt Mỗi lần hô một tiếng Lý Bảo vẫn nộ trong lòng liền tăng thêm một phần Càng là truy không đến Càng bùng lên lửa giận Mà tới gần Hoàng cung Trường sinh vậy mà tiện tay Từ một sạp hàng bên đường Cầm lấy một cái bánh tiêu Vừa chạy vừa ăn, vừa ăn vừa kêu Đợi hai người chạy đến Bên ngoài cửa Hoàng cung Đại đội Vũ Lông Quân từ bên trong cung đi nhanh ra Xảy ra chuyện lớn như vậy Hoàng thượng đều bị kinh động Lúc này đang cưỡi thớt Hạn huyết bảo mã lông vàng Dưới sự hộ vệ của mọi người Tự mình xuất cung Mắt thấy hoàng thượng tự mình xuất cung Trường sinh vội vàng không người hành lễ Lý bảo theo sau đuổi tới Cũng mặc kệ hoàng thượng đang ở trước mặt Tiếp tục huy kiếm chặt gọt Trường sinh tự nhiên không thể khoanh tay chịu chết Đành phải xê dịch né tránh Mắt thấy truy hẳn không được Lý bảo tức giận Ngồi trên mặt đất há mồm thở dốc Đám người phía sau đuổi tới Nhìn thấy hoàng thượng liền nhao nhao xuống ngựa quỷ lại Lúc trước, ở phía nam cửa thành truyền chỉ, cấm vệ đã đem tình huống cáo chi cho hoàng tượng. Hoàng tượng cũng không phải là đồ đần, đón được hai người bởi vì cái gì mà nổi lên xung đột. Mặc dù trường sinh quan phục có nhiều tổn hại, nhìn như là một phương bị đuổi giết, kỳ thực chính là bên đánh người. Bởi vì trường sinh là vũ cử trạng nguyên, thật muốn động thủ, 10 tên Lý Bảo cũng không phải là đối thủ của hắn. Lý Bảo thật là gieo gió gặt bão, nhưng kẻ này dù sao cũng là huynh trưởng của mình, Thiên Tuế Vương gia, bị thần tử đánh thành hình dạng gấu trúc, thân là đệ đệ cũng nên có cái thái độ mới được. Hoàng thượng sụ mặt, lạnh giọng hạ chỉ, cũng không trách phạt Lý Bảo, mà là tước đi chức thái tử thái sư của Trường Sinh, phạt bổng lộc 1 năm. Đối với cách xử lý của hoàng thượng, Lý Bảo cũng không hài lòng, bởi vì thái tử thái sư chỉ là hư chức tòng nhất phẩm. Bây giờ trường sinh còn có chức phiêu kỵ đại tướng quân cũng là tổng nhất phẩm. Xử lý như vậy liền coi như không xử lý. Trường sinh vẫn là đại quyền trong tay, vẫn là quan cư nhất phẩm. Về phần bổng lộc phạt một năm càng là vô dụng. Trường sinh tiếp nhận gia sản của nghề gia, phú khả địch quốc. Đừng nói phạt một năm, chính là phạt cả một đời, hắn cũng không quan tâm. Sau khi xử phạt trường sinh, Hoàng thượng tự mình đem Lý Bảo nghinh tiến vào Hoàng cung, an ủi trấn an. Trường sinh thì lại lần nữa lên ngựa, cùng đám người đại đầu, thoải mái nhản nhã, trở về ngự sử đài. Trường sinh, chương 283 Nói rõ sự thật Sau khi đánh tàn bạo Lý Bảo Trường sinh chỉ cảm thấy Toàn thân thư thái Thần thanh khí sảng Cái gì mà nhẫn nhất thời Gió êm sóng lặng Lùi một bước biển rộng trời cao Bất quá chỉ là kẻ nhu nhược Vì sự nhắc chăng của mình Sợ phiền phức mà tìm kiếm lấy cớ Nếu như Tại thời điểm không nên nhẫn Mà nhịn xuống Tại thời điểm không nên lui Lại lui ra trực tiếp rút xẻ yếu thế, đổi lấy tuyệt không phải là tất cả đều vui vẻ cùng thiên hạ thái bình, mà là đối phương càng trầm trọng thêm, được một tấc lại tiến thêm một thước. Qua việc này, đám người đại đầu đối với Trường Sinh phục sát đất, chẳng những bội phục hắn đánh tàn bạo thân vương có dũng khí và can đảm, bội phục hơn là toàn bộ quá trình bên trong hắn đối với chi tiết nắm chắc cùng với trùng mực trường khống, làm cho đối phương mất mặt đến cực hạn, đồng thời đem tổn thất của mình hạ xuống nhỏ nhất. Động một chút, tức xủi bỏ mép, Ngọc Thạch câu phần, đây không phải là gan dạ cùng với dũng cảm mà là ngu xuẩn cùng lỗ mãng. Trường Sinh vốn là nổi danh, trước đây lại trên đường chạy trốn, người biết hắn càng nhiều. Nửa cái thành Trường An đều biết hắn đã đem cát vương đánh tới mức mặt mũi bầm dập, chính là phụ nữ trẻ em vô tri Cũng biết hắn lúc trước bỏ chạy Chỉ là đang chiêu đùa lý bảo Trường an dân chúng Nguyên bản đối với hắn Đánh giá khen chê không đồng nhất Có ít người cho rằng Hắn tuổi trẻ tài cao Võ công cao cường Thanh trừ yêm Đảng Chỉnh đốn lại chỉ Nhưng cũng không ít người Cho rằng hắn chỉ là vận khí tốt Nhận được hoàng thượng Cùng với nghe gia thưởng thức Mới có được địa vị ngày hôm nay Ngày bình thường Ngang ngược càn rỡ Đối với quan viên trong chiều Muốn bắt liền bắt Đồng thời đối với ngôn quan vạch tội Tấu mình đều tiến hành trả đũa Qua việc này Ai cũng không dám coi thường hắn Bởi vì hắn không phải là lân yếu sợ mạnh Chỉ dám bóp quả hồng mềm Hắn ngay cả thân vương cũng dám đánh Đây là thật Ai cũng không sợ Không chỉ trường sinh vui vẻ Đám người đại đầu cũng rất là vui vẻ Trường sinh mặc dù So với bọn họ Niên kỳ đều nhỏ hơn Lại đối xử với mọi người khoan hậu Lo sự tình chu đáo Đáng giá đám người tín nhiệm đi theo Năm người cười nói trở về ngựa sửa đài Trường sinh quay về chỗ ở Thay quần áo Võ tướng quan phục chỉ có một bộ này Không thể thay thế Hắn cũng lười mặc Quan phục của quan văn liền đổi thành y phục hàng ngày Đại đầu ở bên trường sinh hầu hạ liền hỏi Đại nhân Có kiện sự tình này Ta nghĩ mãi mà không rõ Cái gì Trường sinh thuận miệng hỏi Lúc trước từ ngoài thành đại đầu Thật là muốn thay hắn động thủ Sở dĩ đem kim ấn trả lại cho hắn Là để sau khi giết chết Lý Bảo Liền chạy ra trường an Lưu lạc chân trời Lý Bảo Thế nhưng là thân ca ca của hoàng thượng Thời điểm ngài đánh hắn Liền không sợ hãi chút nào hay sao Đại đầu hỏi Không Trường sinh lắc đầu Bởi vì ta biết hắn cùng với hoàng thượng Quan hệ cũng không tốt Bất quả Nói đi cũng nói lại, cho dù hắn và Hoàng thượng quan hệ rất tốt, ta hôm nay cũng sẽ đánh hắn. Ngài làm sao biết được hắn cùng với Hoàng thượng quan hệ cũng không tốt, đại đầu hiếu kỳ. Lý bảo cùng với lũng tây quận vương Lý Mậu Trinh quan hệ cá nhân rất sâu đậm. Lý Mậu Trinh cầm binh tự trọng đối với triều đình lá mặt lá trái. Hoàng thượng đã sớm đối với y có nhiều bất mãn, trường sinh nó đến chỗ này liền thấp dọng. Hơn nữa, lúc trước ta cùng sư bá sắt vai. Sư bá để cho ta ra tay chú ý nặng nhẹ. Đừng đem Lý Bảo đánh chết. Ta đối với Lý Bảo ít có hiểu rõ. Nhưng sư bá ta khẳng định tâm lý nắm chắc. Hắn đã để cho ta đánh. Đương nhiên là biết Lý Bảo cùng với Hoàng thượng quan hệ cũng không tốt. Đánh cũng không có chuyện gì xảy ra. Đại đầu nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế. Kỳ thực ta cũng cảm thấy... Hoàng thượng cố bảo toàn Ngài Nếu như Hoàng thượng thật muốn xử lý nghiêm khắc Liền sẽ không ở ngoài cửa cung Hời hợt đối với Ngài Giờ cao đánh khẽ như vậy Trường sinh nhạy gần đầu Ngược lại từ dưới giường Ném ra hai cái giường Đi, theo ta ra ngoài một chuyến Thời điểm trường sinh Mài phối dược liệu Đại đầu ngay ở bên cạnh Mà lễ Phật đưa cho tám vị tử khí cao công Cũng là đại đầu từ Thái Bình Khách sạn Thu Hồi Hắn biết hai dương này chứa đựng cái gì, tự nhiên cũng biết trường sinh muốn đi đâu. Trương thiện thống lĩnh binh mã, chú ở thành Nam. Không có thánh chỉ, tường lĩnh không thể thống binh vào thành. Biết trường sinh khẳng định sẽ đến, trước mặc liền từ quân doanh mà chờ, cũng không có vào thành tìm hắn. Thời điểm trường sinh đi tới xoái doanh, trường thiện huynh Muội đang ăn cơm trưa. Thấy trường sinh cùng đại đầu đi tới, hai huynh muội cũng không được dậy. Trương Thiện chỉ vào một chỗ ngồi, giã hiệu cho bọn hắn ngồi xuống, mà Trương mặc thì thuận miệng nói. Ta nghe nói, Hoàng thượng đem chức thái tử thái sư của người miễn đi. Đúng vậy, còn phạt ta một năm bổng lộc, Trương Sinh cười nói. Gia hỏa này thật sự là quá đáng ghét, vô trì tự đại, dây dưa không ngớt. Trương Mạc nói, nếu không phải là đại ca ngăn đón, ta đã sớm động thủ Trương Thiện một tay mang bát Một tay gắp thức ăn Cũ không thể người một nhà Toàn hát mặt đen Trường sinh đã việc ác loang lổ Tiếng xấu lan xa Cái loại sự tình bị người lên án như này Vẫn là như cũ giao cho hắn tới làm Thanh danh của ta cũng không có xấu tới như vậy Trường sinh cười ngợ ngùng Người cho rằng thành danh của người rất tốt hay sao Trương Thiện thuận miệng hỏi lại Thấy hai người cùng với trường sinh nói đều là tư mật đàm thoại Đời đầu cảm giác mình đợi ở một bên cũng không tốt lắm Liền chỉ vào cái dương đựng 8 cái kim hộp Trường sinh hiểu ý hướng Trương tiện nói Đại ca, ngày đó ngày mời 8 vị chân nhân hộ tống đám người nghe ra Nghe chắc lúc gần đi để cho ta sau đó đáp tạ chư vị chân nhân Ta cho bọn hắn mỗi người chuẩn bị một kiện lễ vật Ngài xem làm sao đưa cho bọn họ Cho phù hợp <cười> Vẽ vời thêm chuyện Trương Thiện nhìn trường sinh một chút Giao cho ta đi Một chút nữa ta sẽ chuyển giao cho bọn hắn Trương Mạc nói tiếp Trường sinh nhẹ gật đầu Cũng tốt Đại nhân, phu nhân Ngự sửa đài còn có công vụ Ta đi về trước Đại đầu đứng dậy cáo từ Trương chân nhân, tiểu nhân cáo lui Trương Thiện nhẹ gật đầu Trương Mạc cũng buông xuống mắt đũa, đem đại đầu đưa ra ngoài trướng. Đợi đại đầu rời đi, Trương Thiện mở miệng nói. Người đối nhân xử thế vẫn là rất thành công. Bên người mấy tên bằng hữu đều rất không tệ. Trường sinh ưng tiếng đứng dậy, đem một cái dương khác ôm đến bên bàn. Thời điểm hành quân đánh trận có nhiều nguy hiểm. Ta dành thời gian cho các ngươi chế biến hai mươi mấy loại dược vật khẩn cấp. Thoa ngoài da hay uống thuốc đều rất tiện lợi Trong hộp này là dược vương lưu lại ba cái ngân đan Giải độc, chữa thương, hồi thiên mỗi loại một viên Lưu lại ở thời khắc nguy cấp liền sử dụng Còn bản sổ sách này bên trong ghi chép các nơi sản nghiệp của Nghê Gia Mai kim ấn này cũng là Nghê Gia lưu lại Cầm lấy kim ấn có thể tùy ý từ các nơi sản nghiệp của Nghê Gia Điều phối tiền bạc mỹ lương Nghe được trưởng sinh giới thiệu Trương Thiện mở miệng nói Có lòng rồi Những phần này chúng ta thật sự cần Bất quá Viên hồi thiên ngân đan kia Chính ngươi thu lại đi Đề phòng bất chắc Không cần Ta tinh thông thuật kỳ hoàng Nếu cần có thể lại đi phối chế Trưởng sinh lắc đầu Ta để ngươi thu Thì ngươi liền thu Trương Thiện nói Ngươi đắc tội nhiều người như vậy Ngươi muốn lấy tính mệnh của ngươi Cũng không phải ít Trường sinh biết rõ tính tình của Trương Thiện Biết hắn tác phong bá đạo Nói một không hai Liền không có chối từ nữa Từ trong đó lấy ra viên hồi thiên ngân đan Cất dấu trong người Ngược lại mở miệng nói Bây giờ đại ca tay cầm binh quyền Ta lại chủ chính hộ bộ Hoàng thượng đối với chúng ta Tất nhiên có nhiều nghi kỵ Ngày sau điều phối quân nhu Ta nếu như nặng bên này nhẹ bên kia Sợ là sẽ bị người nắm cán lên án Hộ bộ quân nhu Vẫn như thường lệ cung cấp Nếu như không đủ Lên từ sản nghiệp các nơi của nghề gia Đều bổ sung Đây là chúng ta tài sản riêng Người bên ngoài cũng không thể nói này nói kia Trương Thiện mang chén xúc miệng Không có nói tiếp Trương Mạc tiếp lời nói Cái này dù sao Cũng là sản nghiệp của nghề gia Chúng ta hả có thể coi là tài sản riêng Trường sinh lắc đầu Không có chuyện gì, ta vài ngày trước vì hạn huyết bảo mã đi một chuyến đình châu. Ngỗ nhiên biết được, có tây vực mã phỉ, khó xử đáo người nghe ra. Vừa lúc nơi đó có một đội đóng giữ cổ thành lão binh, ta liền dẫn đội đem đám mã phỉ kia đều tiêu diệt. Sau đó trong đêm trở về, cử động lần này cũng coi như giải đi khẩn cấp của nghe ra. Nếu như nghe ra lại có nguyên nan, ta cũng sẽ không đứng nhìn. Hai người lúc trước cũng không biết Trường Sinh đi Tây Vực Nghe Trường Sinh nói mới biết được đoạn mối chốt này Đối với Trường Sinh thẳng thắn Hai huynh muội có nhiều tán thưởng Trương Thiện tán thưởng Là vì Trường Sinh không quên chuyện lúc trước Không phụ, cựu ân, nhân nghĩa Mà Trương Mạc tán thưởng Thì là vì Trường Sinh quang minh bằng phẳng Không chút nào giấu diếm chân thành Thấy Trường Thiện Cùng với Trương Mạc không nói tiếp Trường Sinh lại nói Nghe chắc trước khi chuẩn bị đi Đã từng có bàn giao Chỉ nói Nghe ra tài vật lấy ở dân Lẽ ra dùng ở dân Đại ca thống binh xuất trinh Thảo nghịch bình định Chính là tế thế việc thiện Nghe ra viện trợ thuế ruộng Cũng coi như là tích đức làm việc thiện Tăng trưởng phúc báo Nghe trường sinh nói như vậy Trương thiện mới nhẹ gật đầu Khó được nghe đại nhân Có lòng dạ như vậy Trường sinh theo sau lại tiếp tục đem chuyện phục bộ hương nại, ý giản ngôn lực nói cho hai người biết. Biết được có người từng giả mạng mình, trước mặt có nhiều kinh ngạc. Người này dịch dung thuật đã đạt tới thật giả khó phân hay sao? Đúng, trưởng sinh gần đầu. Bất quá kẻ này mặc dù có thể bắt chước dung mạo cùng với thanh âm của các người, nhưng không thể bắt chước khí tức của người. Kẻ này từ bên người chúng ta ẩn nấp lâu như vậy, chúng ta vậy mà chưa từng phát giác. Trương Mạc nhìn về phía Trương Thiện Đại ca, ngươi nói Kẻ này lúc trước hóa thành bộ dáng của ai Khi đó Chúng ta đang chiêu mộ binh mã Ngoại trừ một đám nữ tử đạo nhân Bên người còn có rất nhiều người rảnh rỗi Trương Thiện lắc đầu Trường sinh tiếp lời nói Kẻ này sở dĩ Giả mạo ngươi để có được Hỗn nguyên thần công ám sát ta Bây giờ mục đích thất bại Chắc hẳn sẽ không lặp lại chiêu cũ Chỉ cần chúng ta cẩn tận đề phòng Gia tăng chú ý thì được rồi Thời điểm ba người nói chuyện ngoài chướng có người tiến đến báo cáo quân vụ Đợi người tới rời đi Trường sinh liền đem chuyện Long mạch đồ phổ nói thẳng ra Cả chuyện đông doanh phái ra Mấy nghìn tên võ sĩ Chui vào trung thổ cũng kỹ cảng cáo chi Nghe được trường sinh giảng thuật Trương thiện thần sắc ngưng trọng cau mày thật lâu không nói Hoàng thượng có biết việc này hay không? Trương mặc hỏi Biết, Trừng Sinh nói Căn cứ vào lời của phục bộ hương nại Trước đây không lâu Hoàng thượng đã từng phái ra Hai tên ti thiên đài quan viên Đi quê hương của ta Bản thân ta năm đó tránh né thiên lôi Ở bên trong sơn động phát hiện được Một cái vẩy ngược của yêu long Cho nên bọn hắn hoài nghi Ta là loạn thế gian thần Lại thêm ta là cô nhi Giảng hoa Liền từ bên trong miêu đồ vô hộ an hãm hại Ý đồ để cho hoàng thượng Cho rằng ta là trẻ mồ côi của đông doanh Ta lo lắng giấu giếm che lấp Sẽ tăng thêm hiểu lầm Liền đem việc này chi tiết thượng tấu Cũng may Hoàng thượng cũng không bị dọc hoa lừa dối Đem phần long mạch diễn giải đồ phổ Còn nguyên lui trở về Cũng để cho ta toàn quyền xử lý việc này Người làm rất đúng Giống như loại chuyện này Càng là dấu giếm Càng dễ dàng hiểu lầm, Trương mặc nói. Yêu Long vẩy ngược là chuyện như thế nào? Trương Tiện hỏi. Trưởng Sinh nói. Ngày đó đã từng có yêu quái thuộc loại rắn mãng mượn khí tức của ta để tránh né thiên lôi. Đêm đó gió tác mưa xa, tiếng sấm đại tác. Ta bị thiên lôi chấn động đã ngất đi. Sáng sớm hôm sau, từ cửa hang phát hiện một viên lân phiến. Lúc đấy, ta cũng không biết đấy là cái gì. Liền tiện tay... Cắm vào khe đá Mệnh số của ngươi Quả thực không giống với bình thường Trương Thiện điểm đến là rừng Viên vẩy rồng kia Hiện tại ở nơi nào Không rõ ràng Trường sinh lắc đầu Chắc hẳn đã bị hai tên ti thiên đài quan viên Mang theo trở về Nghĩ cách tìm về đi Trương Thiện nói Trường sinh không rõ ràng cho lắm Nghi hoặc nghiêng đầu Tìm nó làm gì Nếu như vật này Thật sự là vẩy ngược của Yêu Long Liền có thể tác động tới Thanh Long Trường sinh, chương 284 Một nhà đoàn tụ Tác động tới Thanh Long Trường sinh cảm thấy hiếu kỳ Nằm giữ vảy rồng Liền có thể tác động tới thanh long hay sao? Nếu là triệu hồi thanh long Vậy thanh long kia có thể làm được những gì? Trương mặc nguyên bản Đang thu dọn bát đũa trên bàn Nghe được trường sinh đặt câu hỏi Liền ngừng việc Nhìn về phía trương thiện Chờ hắn trả lời Trương thiện nâng chén lên uống trà súc miệng Sau đó lại đặt chén xuống Mở miệng nói Phàm là long trúc Lân phiến Đều là nhân nguyên số Tổng cộng có 12 vạn 9.600 phiến Nhưng không phải Tất cả vầy rồng Đều có thể tác động từng tới thanh long Chỉ có phiến vẻ ngược Sinh ở dưới hàm Mới có thể thần hiệu như vậy Trương Thiện nói tới chỗ này Hơi dừng lại trưởng sinh cùng với Trương Mạc Đều không có ngắt lời Yên lặng chờ đoạn tiếp theo Trương Thiện tiếp tục nói Hàn phi tử trước đây đã từng có câu Trên người thanh long có chỗ vuốt xuôi thì được Có thể đem nó ra cưỡi Nhưng cũng có chỗ vuốt ngược sẽ kích thích Khiến cho nó nổi điên Vì sao chạm đến vảy ngược Rồng sẽ nổi giận Đó là bởi vì vảy ngược vị trí là mệnh môn yếu hại của rồng Tương tự là chỗ bảy tấp của rắn Mà khi đó mới chỉ có hình rồng Cho nên mới bị người ta khống chế ngồi cưỡi Chính là bởi vì Phiến vảy ngược ở dưới hàm kia Còn chưa quy vị Vẫn là thuộc tính rắn rết Thần tính không được đầy đủ Nếu như vảy ngược quy vị Rồng liền sẽ đầy đủ thân rồng Cưỡi mây về trời Đại ca, người đây là tin đồn Hay là xác thực Trương Mạc truy vấn Thật giả không biết được Nhưng vô thượng bí yếu Bên trong thật sự có ghi chép Trương Thiện hỏi Tương truyền, xả mãng độ kiếp chăm không thành một, cho nên Sa Mãng có đạo hạnh, đến ngày độ kiếp đều sẽ tìm kiếm người mang thiên mệnh ẩn nấp hai bên, mượn nhờ thiên mệnh khí số tránh né thiên lôi. Bởi vì người mang thiên mệnh khí số hẳn với thượng nhân, thiên lôi sẽ sợ ném chuột vỡ bình, cho nên độ kiếp Sa Mãng có thể được đến che chở, thuận lợi độ kiếp. Như thế nào là người mang thiên mệnh? Lần này xen vào chính là Trường Sinh. Người chính là người mang thiên mệnh, Trương Thiện thuận miệng nói. Thấy trường sinh nghi ngờ không hiểu, Trương Thiện lại bổ sung, thế nhân đâu chỉ có ngàn vạn, nhưng phần lớn người đều là người bình thường, chi phối không được dân sinh thời cuộc, cũng không ảnh hưởng được tới Giang Sơn xã tắc. Chỉ có số rất ít người mang thiên mệnh mới có thể nghiêng trời lệch đất, chỉ điểm Giang Sơn. Người mang thiên mệnh cũng không chỉ có người, Giống như huynh muội chúng ta cũng là người mang thiên mệnh Những tên tiết độ xứ, cầm binh tự trọng cũng là người mang thiên mệnh Ngay cả tên người ghét nhất, Long hạo thiên cũng là người mang thiên mệnh Bất quá người mang thiên mệnh cũng có nặng nhẹ phân chia Mệnh số của người rõ ràng so với chúng ta muốn nặng hơn rất nhiều Trường sinh nhú mải truy vấn Ý của ngài là người mang thiên mệnh cũng không nhất định chính là người tốt Đúng, trương thiện gần đầu Người mang thiên mệnh Chỉ là mệnh số khác với thường nhân Có thể ảnh hưởng tới dân sinh xã tắc Mà không phải là gánh vác Sứ mệnh cụ thể gì Người mang thiên mệnh Có thể là anh hùng ngăn cơn sóng dữ Cũng có thể là kiêu hùng mưu đồ xoán vị Trường sinh nghe vậy không còn nói gì thêm Hán lần nữa nghi đến Về sư phụ La Dương Tử lúc còn sống Đối với mình có dặn dò Sư phụ đã sớm phát hiện Mình chính là người mang thiên mệnh, lo lắng, thời điểm mình thân tàn tật lại có nhiều bất hạnh, dẫn đến tính tình cực đoan ngộ nhập lạc lối, cho nên cực lực thuyết phục mình nhập đạo tu hành, dùng cách này để bình thản tâm cảnh, tuân theo lương thiện. Ngày đó, một ít lời của Lan Sương Tử, hắn còn không phải phi thường lý giải, lần này quay đầu nghĩ lại, liền bừng tỉnh đại ngộ. Sư phụ đối với mình thuyết giáo Cũng là có giải thích Gặp được người khác khiêu khích Là nhẫn nại hay là phản kích Chỉ là lấy nội tâm của mình Có thể bảo trì bình thản Làm chuồn Nếu như mình cảm thấy ngột ngạt Vậy cũng chờ nhẫn nại Trực tiếp cấp cho phản kích Nếu như mình không để ý Vậy liền khắc chế nhẫn nại Cười trừ bỏ đi La sưng tử sở dĩ Có dạy bảo như vậy Cũng là lo lắng Trong lòng của hắn Tụ tập quá nhiều oán khí cuối cùng làm cho hắn nổi giận phát cuồng. Đại ca, nói tiếp cái vẩy ngược kia đi." Trương Mặc ở một bên hiếu kỳ thúc giục. Trương Thiện cật đầu nói. "Đạo ra thừa phụ cùng với Phật gia nhân quả, kỳ thực là cùng một ý tứ. Theo đuổi đều là cùng bằng hai chữ này. Giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Được người ta chỗ tốt chính là thiếu người ta nợ nần, không đem nợ nần trả xong." Thì khó được viên mãn Xả mãng độ kiếp cũng là như vậy Nếu là một mình chịu đựng thiên kiếp mà bất tử Thì trực tiếp hóa rồng phi thăng Nếu là mượn nhờ người khác che chở Mà tránh được thiên kiếp Tuy được long thân Lại thần tính không được đầy đủ Chỉ có qua có lại Hoàn trả ân tình của người khác Mới có thể long thân hoàn chỉnh Gửi mây về trời Trương Thiện nói xong Trước mặt mở miệng truy vấn của người là phiến vẻ ngược kia Là do đầu thanh long kia Cố ý lưu lại Một ngày kia trường sinh gặp được nguy nan Nó liền hiện thân cứu giúp Hoàn lại ân tình ngày đó hay sao Chắc là như vậy Trương Thiện gật đầu Nó là nhận ra bản thân trường sinh Hay là chỉ nhận người cầm vẻ ngược Trương Mạc lại lần nữa truy vấn Tự nhiên là trường sinh bản thân Trương Thiện nói Bất quá vẻ ngược như là giấy nợ Chủ nợ Có giấy nợ ở tay Mới có thể đòi lại nợ cũ Chỉ có thể tác động một lần hay sao Trương Mạc lại hỏi Trương Thiện nhìn Trương Mạc một chút Đó là tất nhiên Thiếu bao nhiêu trả với nhiêu Cũng không thể vì người ta thiếu ngươi một lượng bạc Ngươi lại hướng người ta đòi hỏi 100 lượng Trương Mạc cũng không sợ Trương Thiện Cười trêu ghẹo Liền không có điểm lệnh tức hay sao Trương Thiện chẳng muốn cùng Trương Mạc nói giỡn Hướng trường sinh nghe mặt nói Mau chóng tìm về phiến về ngược kia Cuối cùng sẽ có một ngày dùng đến Vật kia còn chưa nhất định trong tay ai đâu Trường sinh nói Hai tên ti thiên đài quan viên Tìm tới chỗ hang núi kia Giặc hoa cũng ở phụ cận Hai người cử động Bị giặc hoa nhìn nhất thanh nhịn sở Hai người nếu như không lấy đi lân phiến Vậy ngược chắc hẳn đang ở trong tay của giặc hoa Mặc kệ là ở trong tay ai Đều phải mau chóng tìm về Trương Tiện trồng giọng nói Trường sinh gật đầu Lần này đến trung thổ Giặc hoa tự hồ có người đạo môn Bọn hắn xưng là âm dương sư Kẻ này có vẻ như cũng biết dùng đạo thuật Hơn nữa có nhiều kiến thức oa nhân pháp thuật Được từ tiền tần Cùng với trung thổ đạo thuật Có nhiều khác biệt Đám oa nhân này không thể khinh thường Trương Tiện nói Đại ca, theo ý ngài Đám giặc hoa này đến trung thổ là có dắt tâm gì. Không có người đông doanh ở đây, Trưởng Sinh làm mở miệng gọi một tiếng giặc oa. Nếu như có người doanh ở đây, phải nói là người đông doanh, bởi vì giặc oa là lời mắng người ta, ngay trước người đông doanh nói từ giặc oa, tựa như ngay trước mặt hỏa thượng mắng con lửa chọc. Trước đây, Trưởng Sinh đã từng nói, người doanh là hướng về lòng mạch mà tới. Trương Thiện không biết rõ Trưởng Sinh cụ thể là hỏi cái gì. Liền chưa nói tiếp Trường sinh thế thế vội vàng đổi câu hỏi Bọn hắn hẳn là nghĩ Phá hư long mạch của chúng ta Hay là cố gắng mượn dùng Đại đường long khí của chúng ta Hai loại khả năng này đều có Trương Thiện nói Ta hoài nghi Trung thổ có người trong bóng tối Trợ giúp những oan nhân này Mấy ngàn đông doanh võ sĩ Không có khả năng đều sẽ nói ngôn ngữ của chúng ta Trước mắt Triều đình còn đang chán trợn Lùng bắt người đông doanh Tới đại đường mưu sinh Nếu như không có nội ứng Nhiều người như vậy ăn ngủ Cũng thành vấn đề Chờ nói chi là ẩn tàng hành tung Nút lùm quấy phá Người bình thường Không có thực lực lớn đến như vậy Nuôi cũng không được nhiều người như vậy Trừ khi là tiết độ xứ Chiếm cứ một phương trưởng sinh suy đoán Thời thế đổi thay Lòng người biến chuyển Những tên tiết độ xứ này Có ý đồ không tốt Sự tình thông đồng dựa thế giặc hoa Bọn hắn cũng làm được Trương Tiện nói đến chỗ này Ngởng đầu nhìn về phía trường sinh Người trên vai gánh cũng rất nặng Giống như loại chuyện này Chỉ có thể từ người Hao tâm tổn trí kiểm chứng Giao cho ta Trường sinh gật đầu Trước đây ta đã sai người âm thầm điều tra Những tên giặc hoa này Đây chính là mấy ngàn tên võ sĩ Không thể so với binh sĩ bình thường Nếu như bọn hắn tụ tập khởi sự Quan phủ địa phương Căn bản là ngăn cản không được Chúng ta cũng không thể Chỉ lo nội yêu Mặc kệ ngoại hoạ Những thứ giặc oa này Đúng là tai hoạ Chưa tiện nói Người mật thiết chú ý việc này Nếu như biết tung tích của bọn hắn Lập tức cho ta biết Ta sẽ chia bình với quét Hai người nói chuyện Trương mặc trên miệng vào cũng không lọt Liền nhấc lên ấm trà Vì hai người châm trà Trên bàn nguyên bản chỉ có hai cái chén trà Một cái là Trương Thiện Một cái là Trương Mặc Trương Mặc vì Trương Thiện đổ đầy nước trà Sau đó tiện tay đem chén trà của mình đổ đầy Rồi một tay đưa cho Trương Sinh Cử động lần này của Trương Mặc Liền đại hiển thân cận Trương Sinh tiếp nhận chén trà Tim liền đập loạn Nguyên bản đầu não thanh tịnh Trật tự rõ ràng Lúc này vậy mà tâm viên ý mãn Chống rỗng lơ mơ Trước mặt cũng không chú ý tới biến hóa của trường sinh. Thầy hắn không nói lời nào. Liền lại đem chủ đề kéo về đến vảy rồng. Đại ca, nếu là tìm được phiến vẩy ngược kia, làm thế nào để sử dụng? Ta cũng không rõ ràng. Trương Tiện lắc đầu, lập tức nghĩ đến một chuyện. Đúng rồi, ta giống như đã từng nghe phụ thân nói qua. Thiên tiên quan, phủ phong chân nhân đối với vẩy ngược có nhiều hiểu rõ. Thiên tiên quan... Là ở vào sơn nam tây đạo. Nếu là tìm được vẩy rồng. Không ngại tiến đến thỉnh giáo hắn. Thấy trường sinh không có tiếp lời. Trương mặt đẩy hắn một cái. Có nghe hay không? Trường sinh đột nhiên hoàn hồn. Vội vàng đặt chén trà xuống mở miệng nói ra. Nghe được. Thiên tiên quan phủ phong chân nhân. Ngày đó lão thiên sư nguyên thần xuất hiếu. Tiến đến nghĩa trang che chở viện thủ. Ta từng nghe qua hắn nói kẻ này. Người nhất định đem việc này để ở trong lòng. Trương mặt căm dặn Nếu như phải tác động thanh long Trong lúc nguy cấp Liền có thể ngăn được sóng dữ Trấn nhiếp tứ phương Chỉ tiếc Cho dù tìm được về vầy rồng Triệu hồi thanh long Cũng chỉ có thể mượn lực một lần Trường sinh hỏi Thấy thái độ của trường sinh với trương mặt Trương thiện cũng nhìn hắn một chút Hai người thật đúng là cá mè một lứa Trường sinh nghe vậy có nhiều xấu hổ Một bên trương mặt mở miệng nói Chúng ta biết chỉ có thể tác động một lần Nhưng địch nhân cùng đối thủ lại không biết Thành Long chính là thần vật Nếu là hiện thân ở trước trận Quân địch chắc nội tâm kinh hãi Hoàn toàn không có đồ chí Được rồi Ta không cùng các ngươi nói Trương Thiện khoa tay áo Ta còn muốn triệu tập bọn hắn nghị sự Trong khoảng thời gian này Người cũng có nhiều vất vả Để chứng sinh cùng ngươi vào thành đi dạo đi Cũng được Trương Mạc đưa tay chỉ vào cái dương chứa lễ vật Những vật này Ngươi đừng quên giao cho hành vân tử bọn hắn Trương Thiện chưa nói tiếp Trương Sinh liền đoạt trước Đại ca Căn cứ vào lời giặc oa nói trước kia Chủ nhân của cái vệ ngược Là một đầu yêu long Không đợi Trương Sinh nói xong Trương Thiện liền khoát tay ngắt lời hắn rồng cũng chia ra Tiên Thiên Long Trúc Cùng với Hậu Thiên Long Trúc Oa Nhân nói tới yêu long Là chỉ hậu thiên long trúc. Phiếm chỉ xả mãng độ kiếp hóa rồng. Mặc kệ là tiên thiên long trúc. Hay là hậu thiên long trúc. Một khi thành rồng. Liền không có chia cao thấp. Liền giống như khoa cử nhập sĩ. Cùng quyên tuyển vào sĩ. Cả hai đều là mệnh quan triều đình. Cùng với Trương Thiện. Nói chuyện. Khiến cho trường sinh hoang mang diệt hết. Biết Trương Thiện còn muốn nghị sự. Liền không trì hoãn. Rời ghế đứng dậy. Chắp tay gáo từ Sau khi đứng dậy mới nhờ tới Trương Mạc, lúc trước đưa tới ly trà, mình vẫn chưa uống. Lo lắng Trương Mạc hiểu lầm mình là bởi vì ghét bỏ mới không uống. Liền muốn bưng lên uống một ngụm, nhưng lại cảm giác đã đứng lên rồi. Nếu là mang chén trà, có vẻ như là quá mức tận lực. Hơn nữa, vẫn còn có chút nọ chút kia. Vốn là trần trừ do dự, ngẩn đầu lên lại phát hiện Trương Mạc đang cười cười nhìn mình. Càng phát ra không có ý tứ. Mắt thể Trương Thiện đang cúi đầu chỉnh lý bàn ghế, vội vàng nâng chung trà lên, uống một hơi cạn sạch, sau đó y như chạy trốn rời khỏi đại sương.